Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. lại dài lần Cô gái vẫn im bật không một tiếng trả lời. <cười> mẹ tôi nhăn mặt khó hiểu về cái cô gái này. Rồi bỗng dưng mẹ thấy thêm có một cô gái nữa từ phía dưới căn nhà bước lên. Cô ta trông có vẻ lớn tuổi hơn cô gái trước và cũng mặc trên mình một bộ đồ tang Cô ta đi lại gần cô gái đang cúi người rồi dừng lại làm cái gì đó. Mẹ tôi thấy thế nên gọi lớn Gọi, gọi giói vào trong mà hỏi Nè chị gì ơi Đây là đâu vậy Em không có biết đường về nhà Chị cho em hỏi đây là đâu Hỏi xong rồi Mẹ tôi đợi cô gái đó trả lời Một lúc sau Mẹ tôi bỗng giật mình vì một giọng nói Giang gian, giang vọng vọng Phát lên từ phía bên trong căn nhà Đây á, là âm phủ Đi đâu xuống đây Làm gì Về đi Đi về nhanh đi giọng nói rõ mồn một, nhưng nó cứ vang vang như từ cõi âm ty vọng về. "Về đi, xuống đây là chết đó. Về đi, đây là âm phủ." Mẹ tôi cảm thấy sợ hãi tột độ. Bà cảm thấy cả người rung lên vì lạnh, một cái cảm giác lạnh buốt như là đang ở một nơi bao phủ bởi âm khí chết chóc. Bỗng cảm giác ấy càng lúc càng lạnh nó lạnh đến nỗi khiến mẹ tôi giật mình ngồi bật dậy trên chiếc giường mặc dầu người thì ướt đẫm mồ hôi bà giơ tay sờ lên ngực để kiểm tra lại hàng cúc áo rồi giơ tay sờ vào phần bên hông nơi mà thằng nhỏ đã nằm ôm bà ban nãy mọi thứ dân bình thường vẫn chẳng có thằng nhóc nào ôm mẹ tôi vẫn chẳng có cái cúc nào bị đứt Mẹ tôi hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh sau một giấc mơ kỳ lạ. Đến bây giờ thì mẹ tôi mới khẳng định là mẹ tôi vẫn đang ở nhà, vẫn ở trên chiếc giường ngủ của mình chứ không phải là nơi âm tàu địa phủ nào đó như cô gái trong giấc mơ đã nói. Sau khi đúc kết hết lại những giấc mơ, mẹ tôi mới thấy vị thầy bói nói đúng về đứa con thứ ba của mình. Đúng là nó hiện ra nhiều lần cho mẹ tôi thấy. Đúng là nó muốn dẫn mẹ tôi theo nó, nhưng không được. Mẹ tôi lúc này mới thấy sợ. Rồi sau đó mẹ có kể lại hết mọi chuyện cho cha tôi nghe. Thế là vào ngày Tết năm đó, cũng là dịp tôi về nhà ăn Tết, tôi có thấy cha tôi có chuẩn bị một cái mâm cơm canh nhỏ đặt tại một góc trong nhà, rồi có đốt nhang cúng kiến ở đó. Xong rồi cha tôi có ra phía trước đốt vài bộ quần áo bằng giấy và vài món đồ nho nhỏ. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên vì trước đây nhà tôi chưa từng cúng như thế bao giờ. Tôi có hỏi mẹ về mâm đồ cúng đó, thì mẹ cho tôi biết là đứa em thứ hai vắng số của tôi cũng là đứa con thứ ba của mẹ. Đứa con có duyên làm con của cha mẹ tôi nhưng lại không đủ duyên để được sinh ra trên đời là một đứa em mà tôi hình như chưa biết gì về nó. Mẹ tôi có nói thêm là từ sau hôm đó, mẹ tôi không còn thấy nó một lần nào nữa, nhưng cha tôi thì thấy nó một lần trong mơ. Cha thấy có thằng nhỏ, nhưng nó không còn trần truồng nữa, mà nó mặc đồ thật đẹp, rồi nó nhìn cha cười cười, rồi nó bỏ chạy đi mất. Tôi có hỏi mẹ và cha có đặt tên cho nó là gì không? thì mẹ tôi mới cho tôi biết rằng vì tôi có tên ở nhà là Thiện Phúc nên tên nó được đặt là Thiện Tâm. Đó là câu chuyện của con. Cuối thư con xin cảm ơn chú một lần nữa. Ký tên Thành Tín Nguyễn. Quý vị và các bạn vừa nghe qua ba câu chuyện và cũng là tâm tình của Thành Tín Nguyễn qua hai kho tàng chuyện ma dân gian, câu chuyện cô gái đầm trắng đèo bảo lộc qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ 459. trăm năm mươi chín và kho tàng chuyện ma dân gian kỳ 460 trăm sáu mươi hôm nay là hai câu chuyện thằng bạn chết trẻ đó là thằng địa và đưa con gián số của mẹ. Cảm ơn Thành Tính đã gửi chuyện về, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi và mong rằng. Sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kho tàng chuyện ma dành dàng kế tiếp. Chúc quý vị và các bạn luôn có giấc ngủ thật ngọt. Thank you and I love you.